kẻ bội tình tác giả Nguyễn Hiền tập 2 Chờ một tuần rồi mà vẫn chưa thấy tiền về. Bà hỏi kế toán. Ủa? Sao? Lô hàng đã chuyển đi chưa mà không thấy tiền chuyển vào tài khoản? Con cũng không biết nữa mà chỉ thấy chủ tịch điện về hỏi lô hàng này. Bà Hương hốt quảng. Tại sao nói với ông cái chuyện này chứ? Con cũng không có rõ tại sao chủ tịch lại biết nữa. Dừng lại. Thông báo với bên kia là không có bán nữa. Ông ấy mà biết thì toi đời rồi. Bà ta cuốn cuồng chỉ đạo cho kế toán Từ khi nghe thông tin Chủ tịch sẽ bám sát mọi hoạt động thu chi Bà Hương cứ cuốn lên Chỉ sợ chồng bà phát hiện ra Cửa hàng làm ăn thua lỗ Thì ngay lập tức ông sẽ thu lại Và bàn giao cho người khác Theo đúng như thỏa thuận ban đầu Tiếng chuông điện thoại Làm cho bà giật bắn mình Bà cứ ngỡ chồng bà gọi Nhưng không phải đó là Chiến Thằng con trai quý tử của bà Có chuyện gì Bà nói tháng này mẹ đưa tiền xài cho con đúng không? Tiền tiền, lúc nào cũng tiền à. Con không biết, mẹ làm gì thì làm đi. Miễn có tiền cho con thì thôi. Nói rồi anh ta cúp máy. Thật là muốn điên lên. Tại sao không ai hiểu cho bà chứ? Cũng chỉ vì bà quá thương và chiều lòng mọi người thôi mà. Nghĩ đến cái thằng bồ, tất cả cũng vì nó. Mặc dù bà được sung sướng thỏa mãn khi ở gần bên. Nhưng ngược lại, bà vô cùng căng thẳng và lo lắng vì nhu cầu tiêu tiền của nó rồi bà quay ra trách ông chồng đã quá vô tâm không có cung cấp tiền cho bà rồi bà khóc từng, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má được trang điểm bởi lớp phấn kỹ càng như cố che đi dấu vết của thời gian tiếng chuông điện thoại lại gian lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bà tưởng cái thằng con lại gọi tới bà quát mày có thể để cho mẹ mày sống hay không hả tiêu tiền vừa thôi Sao vậy em yêu? Anh đây. Giọng nói quen thuộc quen lên làm cho bà tuổi thân ọ khóc. Cả tuần nay không gặp người tình nên bà nhớ lắm. Giờ đây anh ta lại nhớ đến bà, nũng nịu dựa vào người tình bà hờn mát. Anh nữa, cả tuần nay không gặp làm người ta nhớ muốn chết luôn à. Anh bận lắm, công việc ở thẩm mỹ viện nếu không khả thi thì tạm dừng đi sang làm với anh, nếu ông chồng em không có quan tâm chu cấp cho em thì anh sẽ lo từng lời nói như mật ngọt rót vào tai bà làm bừng tỉnh, bà nghe lầm không những lời nói sẽ lo lắng chăm sóc cho bà, vừa thốt ra từ người mà bà vẫn phải chu cấp tiền lâu nay bà đang tỉnh hay mơ vậy nè, nhưng nhưng không, anh ta đang ôm bà, còn hôn lên tóc bà nữa, thì sao có thể là giả được chờ cho cơn xúc động lắng xuống Tên Quân nhẹ nhàng nâng khuôn mặt người đàn bà đa tình lên, hôn vào má như an ủi động viên. Càng đảm lên, anh mới vừa trúng một cái vụ án lớn nên rất nhiều tiền. Bây giờ mình sẽ tìm mua những cái khu đất VIP, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng rồi phân lô bán nền. Nhưng em thì làm gì được? Em quên mình là phu nhân của chủ tịch tập đoàn à? Em không hiểu. Không biết tên Quân ghé tai nói những gì mà chỉ thấy bà Lan Hương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lát sau hình như vẫn còn hỏi lại cho chắc chắn Sao anh không đứng tên mua mà phải là em ngốc quá à. Vậy em không nghĩ đến tương lai của hai đứa mình à Anh muốn lo cho em nên phải chuẩn bị kế hoạch Nếu anh đứng tên Thì con vợ của anh nó để yên cho mình sau Em hiểu rồi Em sẽ làm theo lời anh nói thấy người tình Chỉ nói đến công việc mà không nhắc đến Cái vấn đề đi nhà nghỉ như mọi lần Mà không lẽ bà lại nói ra Vấn đề tế nhị này Thấy bà cứ ngần ngừ như chưa muốn chia tay. Tên con hiểu quá rõ ràng bà ta đang muốn cái gì. Nhưng lúc này, vợ hắn đang bám sát ghê lắm nên hắn phải cảnh giác, không thể chủ quan được. Giúp má người tình, hắn nhỏ nhẹ. Anh biết em đang muốn cái gì, nhưng vì việc đại sự nên chúng ta không có thể chủ quan. Gần đây anh có cảm giác như mình đang bị theo dõi đó. Theo dõi? Mà à, ai mới được chứ? Chồng em chứ còn ai vào đây. Không lẽ lại là bà vợ già của anh cả ngày nghĩ quanh nghĩ quẩn ở sau bếp. Nghe nói đến ông Hùng cho người theo dõi. Bà Lan vội vàng buông ngay người tình. Có thể lắm chứ. Vì chồng bà đang nghi ngờ vì việc kinh doanh của bà ở thẩm mỹ viện. Nếu ông ấy biết bà ngoại tình thì bà phải ký vào đơn ly dị và ra đi tay trắng. Quay sang tên Quân, bà nói Anh nói đúng đó. Có thể lão ta đã nghi ngờ lần ở bệnh viện đó anh nhớ không? Thì bởi vậy, một tuần nay phần gì bận, phần gì anh phải giữ cho em, nên mới không có gọi cho em. cưng quá à, vậy mà em trách oan anh rồi, em xin lỗi ngang. Bà tình cảm hung lên má người tình, rồi đứng dậy ra xe. Nhìn theo chiếc xe đang dần mất hút, tên Quân kéo tay áo quẹt má, lau đi những vết son mà bà ta vừa mới hùng miệng lẩm bẩm. Đúng là đàn bà mà, nói cái gì cũng tin. <cười> <cười> Thấy bà Lan Hương ra về Hắn giãy tay ra hiệu cho tên Tường lại gần Bà ta đồng ý rồi Mày cứ tiến hành đi Nhưng nhớ rằng phải hết sức cẩn thận từng chi tiết Làm sao chủ đất không có thể phát hiện ra Đâu là sổ giả, đâu là sổ thiệt Nhớ chưa Anh yên trí đi Ngay anh không có thể nhận ra Chứ đừng có nói là chủ đất dần quê mùa bắt tuyết Thì không có biết đâu Được rồi, anh tên mày Anh cứ yên tâm đi Chỉ cần lúc đó anh xem cái sổ xong thì đưa lại cho em, còn mọi việc thì anh không phải lo. Đúng theo kế hoạch, sau khi hẹn với chủ đất, nằm ngay cửa ngõ thành phố. Nơi này rất thuận tiện về mặt giao thông và lại gần các khu công nghiệp. Hai chiếc xe hơi bóng lộn tiến đến khu đất. Lúc này người môi giới và chủ đất cũng đã có mặt. Bà Lan Hương sang trọng bước xuống xe, tên tường nhanh nhẩu giới thiệu. Ừm... Uhm. Giới thiệu với chú, đây là bà Lan Hương, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hùng Phát. Hùng Phát thì tôi biết, vì cách đây mấy tháng có người cũng nói tập đoàn này muốn mua đất của tôi. Nhưng nói thật với bà là lúc đó tôi chưa có nhu cầu cần tiền, nên tôi từ chối. Ông chủ đất cười thân thiện. Tập đoàn của chúng tôi lúc nào cũng quan tâm những khu đất như vậy, và chúng tôi cũng đang mở rộng thu gom đất của bà con miền Tây. Bà ta được dịp bốc phét khi nghe mông manh rằng ông Hùng đang thu gom đất của bà con ở miền Tây. Tội thôi thôi, mình tranh thủ đi, kéo nắng lên làm cháy da của bà chủ bây giờ ạ. Sợ trục đất hỏi quá nhiều mà bà Hương không trả lời được sẽ lộ chuyện nên tên quân lên tiếng. Tên tường có vẻ lễ phép. Chú có mang sổ đỏ chứng minh nhân dân và hồ sơ kỹ thuật của thửa đất ở đi không? Dạ có chứ, tôi mang đầy đủ như chú dặn đây nè. Nói rồi chủ đất lôi từ trong túi ra một bọc ni lông Em kiểm tra ranh giới thử đất dùm cho anh Tên quân đưa toàn bộ hồ sơ lô đất cho tường Còn mình và bà Lan thì hỏi chủ đất về ranh giới Mục đích kéo chủ đất ra ngoài để tên tường đánh tráo Hồ sơ hợp lệ anh à Bây giờ chỉ còn thống nhất giá cả và hẹn ngày chuyển nhượng nữa là xong Rồi quay sang chủ đất Tên tường nói tiếp Con gửi chú, chú kiểm tra giúp con Đủ rồi Thì cũng có nhiều gì đâu Và rồi họ chia tay nhau Khi đưa ra những lời hứa hẹn đầy hy vọng Về một ngày hợp tác Bỗng trời đang nắng Lại có gió nổi lên Tên Quân Hối Sắp mưa rồi, nhanh lên Không lại ướt hết bây giờ đó Suốt một tuần không có liên lạc được với người tình Bà Lan Hương ruột nóng như lửa đốt Trong khi đó Mọi hoạt động tại thẩm mỹ viện Đang bị chồng bà quản lý Nên tạm thời phải dừng lại Nhiều khi bà muốn làm một cái gì đó Nhưng lại sợ Không hiểu ông Quân đã mua lô đất chưa Tình hình như thế nào Mà sau ngày hôm đó bà không nghe ông ấy nói lại Hay người tình của bà Đang bị ông Hùng cho người theo dõi Nên phải án binh bất động Bây giờ bà biết làm sao đây Bên này không được Mà bên kia cũng không xong Kể từ hôm nhìn thấy bà Và ông Quân hung nhau ở bệnh viện Là ông Hùng chồng bà không có về nhà Ngoài thời gian phải đi theo dự án Thì ông về nhà mẹ ruột nghỉ ngơi. Nhắc đến mẹ chồng, bà Lan Hương chợt miễn cười. Tại sao mình không ghé thăm để mẹ giúp mình? Thực tình từ trước đến bây giờ, bà ta đối với nhà chồng cũng không có tốt đẹp gì. Nhưng những lúc như thế này, thì mẹ chồng chính là cái phao để bà bám vào. Thấy con dâu tới, mẹ có ông Hùng vui lắm. Bởi chính ông bà là người chọn cô gái này cho con trai của mình mà. Mặc dù bà biết con trai không có yêu vợ và những lúc bà cũng thấy chạnh lòng khi thấy con trai buồn, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng được cái cô con dâu này cũng ngoan, không bao giờ cãi lại mẹ chồng. Chỉ tội nó mãi lo làm ăn nên rất ít khi ghé thăm bà. Thôi thì mình cũng phải hỷ xả mà thông cảm cho tụi nó. Con chào mẹ Con ghé thăm mẹ đó hả? Dạ, con xin lỗi mẹ, con lu bu quá ạ. Không sao. Mẹ hiểu tụi con quá bận mà Nhưng cũng phải thu xếp thời gian quan tâm đến thằng Chiến Cả vợ lẫn chồng cứ mãi mê kiếm tiền mà làm cái gì chứ Nhà mình có thiếu tiền đâu Bao nhiêu cũng thiếu mẹ Công việc cứ cuốn hút mà không có dứt ra được Sao không nói chồng con nó đưa đi Mẹ cũng còn trăm triệu chồng con biếu mà mẹ có xả gì đâu Con đưa mẹ thì thôi làm sao con có thể lấy tiền của mẹ được trong khi bà Lan Hương hỏi mượn tiền của mẹ chồng thì bà cũng chớp ấy nấy cứ ngập ngừng sao không nói chồng con nó đưa cho mẹ cũng còn một trăm triệu chồng con biếu mà mẹ có xài cái gì đâu thôi bây giờ con cứ cầm lấy đi con không có đưa mẹ thì thôi làm sao con có thể lấy tiền của mẹ được không sao cả thằng chiến cũng sang xin bà nội có cần thì mẹ đưa nếu mẹ không cần thì mẹ cho con mượn đi Lấy xong lô hàng này thì con gửi lại mẹ. Không cần phải lo cái chuyện đó. Buôn bán cũng nên có chừng có mực. Làm vừa thôi con à. Nhà mình có thiếu tiện đâu. Nhưng tuyệt đối mẹ không có nói với chồng con cái chuyện này nghe. Không có ảnh la con đó. Mẹ hiểu mà. Nhưng vợ chồng có chuyện gì không? Sao vậy mẹ? À, vì mẹ thấy chồng con nó ở bên này mà không có về nhà. Hơn nữa, nhìn nó cứ buồn buồn nên mẹ lại lo Anh nói gì về con không mẹ? Nó không có nói, đó là mẹ linh cảm vậy thôi. Một phần thì cũng lỗi tại con, vì bận quá nên cũng không có chăm sóc được hai cha con. Người vợ, người mẹ trong gia đình phải chu toàn cái điều đó. Ngày xưa, khi cha chồng con còn sống, mỗi khi ông ấy từ công ty về là mẹ phải chuẩn bị cơm canh đâu vào đó rồi đó. Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm mẹ à. Nhìn đồng hồ án chừng ông Hùng sắp về, mà bà mẹ chồng cũng chưa đưa tiền, bà Hương giả bộ gọi điện thoại. Alo, chị Liên hả? Hàng về rồi à. Dạ, em đến ngay, em ghé thăm mẹ chồng em một lát. còn phải đi liền à? Thôi đi công việc đi, kẻo người ta chờ. Dạ, con xin lỗi mẹ, rảnh con lại ghé. Bà Hương giả bộ đứng dậy nhưng cứ chần chừ Chờ mẹ một lát, mẹ vào lấy tiền cho con. Biết mẹ chồng có nhiều dòng vàng, nhưng bà ta không dám, bởi nếu như vậy thì mẹ chồng sẽ nghi ngờ. Thôi phải hết sức cẩn thận, trước tiên lấy số tiền này rồi sẽ tính sau. Nhìn con dâu dậu này phờ phạc mặc dù đã được trang điểm kỹ càng, mẹ của ông Hùng đặt dấu hỏi, tại sao con trai lại buồn và không về nhà, có bao giờ con trai bà lại lén phén ngoại tình hay không? Càng nghĩ bà lại càng thương con dâu nhiều hơn, bởi cũng chính bà đã từng phải chịu cái cảnh đó. Hể đàn ông thành đạt mà có nhiều tiền là gái bu đầy, nhiều khi còn gian cạm bẫy để đàn ông xa chân. Rồi chúng nó lấy cái cớ đó ăn dạ, mục đích chính là moi tiền. Nhận được gói tiền từ mẹ chồng, bà Hương vội vàng ra về, làm cho mẹ chồng không kịp hỏi gì. Bà cụ nhìn theo cái dáng đi dội dã của con dâu chép miệng. Khổ vậy chứ không biết kiếm nhiều tiền để làm cái gì. Đúng lúc này, chú Hạ làm giường ghé vào đặt cái vỏ trái cây lên bàn. Nhìn thấy vỏ trái cây mà bà Lan Hương vừa mang đến, chú hỏi bà cụ. Ai vừa mới tới nhà mình đó? À, có vợ thằng Hùng mới tới. À, cô Lan Hương hả bà? Thấy chú Hạ có vẻ ngạc nhiên, bà cụ liền hỏi. Vợ chồng tụi nó xảy ra chuyện gì phải không? Ờ, dạ không. Vậy sao chú lại giật mình như vậy? Dạ, dì cũng lâu lắm rồi không thấy cô Hương ghé thăm bà, nay lại có thời gian qua đây cho nên... Thì nó bận biểu buôn bán, nên không có thời gian để chăm sóc bản thân nữa. À, phải thông cảm cho tụi nó chú à. Dạ, tội nghiệp cậu Hùng. Chú nói sao? Dạ, cậu Hùng bây giờ chưa có về. Chú nói sang cái chuyện khác rồi nhanh chân lui ra ngoài. vì không muốn bà cụ lo lắng, rồi lại đổ bệnh thì khổ. Ông Hạ lui ra ngoài, nhưng không ngừng suy nghĩ. Bởi việc bà Hương cặp bồ và làm ăn thua lỗ, chỉ có ông là được cậu Hùng tâm sự. Ông Hạ làm giúp việc cho nhà bà chủ từ cái thời ba cậu Hùng còn sống. Sau này tuổi cao sức yếu, nên ông chỉ phụ trách chăm sóc tưới cây kiển thôi. Nhưng ông thân với gia đình, nên nhiều khi Hùng cũng hay tâm sự. Tiếc rằng ông về quá trễ, nên không có gặp bà Hương, không biết bà ta sang đây để làm gì. Việc này có nên nói với cậu Hùng hay không? Vì quá bận công việc và phải đi tỉnh thường xuyên, nên ông Hùng cũng ít khi về nhà. Mỗi khi ông đành nhờ trợ lý hỗ trợ, ý tưởng lập trang trại ở An Giang dẫn tiến hành. Nhà bà Tám tạm thời dừng lại bởi bà yêu cầu xây nhà cho chú Sáu hàng xóm trước để cho vợ chú đó có chỗ nghỉ ngơi. Ngày hôm nay vừa mới hoàn thành Nhìn những giọt nước mắt lăn xuống gò má rám nắng mà ông Hùng quặn lòng. Nghe ngoại nói có tập đoàn đến địa phương xe nhà cho chú Sáu. Nhà Trúc tranh thủ về để phụ chú dọn dẹp. Cô thương vợ chồng chú ấy và thường hay giúp đỡ. Khi ra đến bến xe để lên xe đò về quê, bỗng Trúc nhìn thấy Hoàng Tiến cũng đã đang đứng chờ từ bao giờ. Cô ngạc nhiên. Ủa? Tiến đi đâu vậy? Ờ tiếng đi theo đoàn thanh niên tình nguyện giúp đỡ cho bà con nghèo, sao trúc không biết gì ta? trúc về quê hả? ờ nghe ngoại nói có mạnh thường quân về xây nhà cho chú sáu, trúc muốn về phụ chú. cho tiếng làm gì? giúp đỡ người nghèo là tâm nguyện của tiếng mà. suốt chặn đường về quê, ngồi trên xe mà tiếng cứ nhìn trúc cười làm cho cô đỏ mặt. Mặt có trúc dính lọ nhẹ hàng sao mà tiếng nhìn dữ vậy? kỳ quá à. đẹp mà. Có dính gì đâu Sao nhìn hoài vậy Hay là Chợt nghĩ hình như có điều gì đó khuất tất ở đây Cô nghiêm nát mặt dằn từng tiếng Lừa Trúc đúng không Nói nhanh đi Lừa cái gì đâu chứ Tại sao biết Trúc về quê rồi bám theo Có phải nghe lén Trúc nói chuyện với ngoại đúng không Nói trúng tim đen Tiếng chỉ biết cười trừ <cười> Ờ thì cũng phải tìm cách để nói chứ Nếu không thì bạn có đồng ý cho mình đi theo hay không Ờ, hen, Thôi lỡ rồi, có bạn khuân đồ cũng tốt. cũ dạng không có lương. Ông Hùng sững sờ khi gặp Nhã Trúc. Nhìn cô rồi ông lại nghĩ đến Nhã Phương ngày xưa. Kể từ ngày đến đây nhưng ông vẫn chưa có cách nào để gặp được nàng. Dưới con mắt của Nhã Phương thì ông là một kẻ bội tình bỏ cô bơ dơ khi bụng mang dạ chữa để đi lấy vợ giàu có, môn đăng hộ đối. Một mình với đứa con trong bụng, Nhiều lần cô muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nửa lời cảnh cáo của ông Trung, cha của Hùng đe dọa cô nếu còn liên lạc với con trai của ông. Chính vì sợ con gái bị bắt đi khi gia đình Hùng phát hiện đây là giọt máu của họ. Cô phải thay tên đổi họ và làm giấy khai sanh cho mẹ cô đứng tên người mẹ. Giờ đây, liệu cô có chấp nhận gặp lại người xưa hay không? Dạ, cháu chào bác. Tiếng của nhà Trúc cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ờ chào cháu, à, cháu chào bác, à, bác là ba của bằng chiến phải không? hoàng tiến đứng cạnh lên tiếng, đúng rồi, vậy cháu học cùng với chiến nhà bác ạ dạ, cháu và nhà trúc học cùng lớp với chiến mà bác. ngay lúc đó tiếng của bà tám gọi nhà trúc, trúc ơi, con đứng đó làm gì? qua giúp cô sáu đi, khổ quá. dạ ngoại, con qua liền. nói rồi trúc vội chạy đi. Ngay tức thì Hoàng Tiến cũng cúi chào ông Hùng rồi chạy theo. Khi hai đứa đi mà tim có ông Hùng vẫn còn đập loạn xạ. Thật là kỳ lạ là khi gặp cô gái, ông có cảm giác rất dễ gần và thân thuộc. Nhớ lại ngày tháng năm sinh trong lý lịch của nhà Trúc, ông giật mình bởi ngày ông mất liên lạc với nhã Phương chỉ cách ngày sinh có 6 tháng. Nếu con bé là con gái của ông thì khi chia tay nhã Phương đã có bầu 3 tháng rồi. Trần Chiến tỏ ra tức giận khi muốn về quê cùng Nhã Trúc nhưng cô cương quyết từ chối. Bây giờ hắn lại biết Hoàng Tiễn lại đi cùng với cô, cảm thấy bị qua mặt và cơn ghen nổi lên. Chiến tụ tập một nhóm thanh niên chuẩn bị xe đi ăn gian. Để chuẩn bị lên đường, hắn gọi cho mẹ để xin tiền nhưng bà Hương không nghe máy. Hắn liền gọi cho ông Trần Hùng với cái giọng hỗn láo. Bà chuyển tiền cho con đi. Mày ra lệnh cho ba mày đó hả? Nói mẹ mày đưa cho. Gọi cho mẹ không có được, ba chuyển khoản ngay đi ngang, con đi chơi xa đó. Không có chịu học hành, cả ngày đàng đúng chứ chơi bời à. Miệng mắng con là như vậy, nhưng khi ông Hùng lướt trên cái điện thoại chuyển khoản cho con 20 triệu, vừa chuyển xong thì con trai ông gọi lại ngay. ba cho con có chút xíu vậy thì xài cái gì, có ăn nổi cái tô hủ tiếu không? 20 triệu mà ít hả? Nói mẹ mày đưa cho, bà hết tiền mặt rồi. Ba chuyển thêm cho con 30 triệu nữa đi Không là con sang xin bà nội đó bà cấm con xin tiền của bà nội đó Nghe chưa Vậy thì ba chuyển cho con đi Cực chẳng đã Ông đành chuyển tiếp cho con 30 triệu nữa Bất kể cái chuyện gì Ông cũng không muốn mẹ phải lo lắng Mặc dù ông thường biết vợ của ông ngoại tình Nhưng khi mẹ hỏi Thì ông vẫn che đậy cho vợ Chuyện ông không hề yêu vợ Nhưng trước mặt của mẹ Ông cũng không có nói gì Mẹ ông yếu lắm rồi, nhất là từ khi ba ông bị tai biến và qua đời đột ngột. Bà nằm liệt giường mấy tháng, nhiều lúc cứ tưởng bà sẽ đi cùng với chồng luôn. Bởi vậy, vậy khi nghe thằng con trai nói sẽ đến xin tiền bà nội, thì ngay lập tức ông phải chuyển tiền cho nó. Nhưng Trần Chiến đâu có đơn giản như ba nó nghĩ. Sau khi nhận được 50 triệu, thì nó phi xe sang bà nội miệng giả lả: Nội ơi! Nội! Lại tìm bà có chuyện gì nữa đây? xin tiền nữa phải không? Chỉ có bà nội là thương cháu thôi. Vậy ba mày dạo này không cho tiền xài nữa hay sao mà cứ phải sang bà vậy Ba cháu bận lắm nên cháu không có muốn làm phiền. Ờ, làm con phải vậy. Tội nghiệp ba cháu quá à. Nghĩ đến thằng con trai ngày đêm giấc giả làm lòng bà thêm quặn thắt vì thương con kể từ khi chồng qua đời đột ngột Trần Hùng lúc đó cũng vừa mới tốt nghiệp đại học còn chưa được nghỉ ngơi thì đã phải gánh giác công ty do cha để lại. Lúc đó Lan Hương con dâu bà cũng đang có bầu thằng Trần Chiến. Cái dòng họ Trần này rất hiếm con. Vậy mà Trần Hùng cũng cứ đi biền biệt, hết công trình này đến công trình kia. Còn con dâu cũng lấy cớ bầu bì chuyển về nhà ngoại chăm sóc. Vậy là chỉ còn lại mình bà. May mà có cô hậu, vợ có ông tài xế chăm sóc cho bà. Có bộn tiền trong tay, trần chiến cùng cái một lũ đàn em nhằm an giang mà thẳng tiến bầu trời như sắp có bão mây đen kéo đến che kín bầu trời gió cũng đã nổi lên giống như lòng người còn nhiều bận bề ngổn ngang nhìn nhã trúc vào Hoàng Tiến vui nhộn dọn nhà trang trí và ông hùng đề nghị chi tiền để hai bạn mua thêm đồ đạc khiến ngôi nhà của ông sáu rộn trả tiếng cười phải nói rằng nhã trúc rất giống mẹ không chỉ ngoại hình mà còn hát rất hay. Chiều nay, lúc đang cùng với cô bàn bạc chuẩn bị cho thợ xây nhà bà Tám, thì bỗng nhã Trúc có điện thoại gọi đến, nên cô đi ra giường nghe. Nhìn từ xa, ông Hùng không biết ai gọi, mà thấy vẻ mặt con bé rất lo lắng, và hình như con bé khóc. Không còn cách nào, ông đành quay sang tiếng. Cháu đã coi nhã Trúc có ai gọi đến mà lại khóc vậy, xem có chuyện gì không? Chắc mẹ bạn ấy gọi đến đó bác à, mẹ bạn khổ lắm, Bác đừng có nói là cháu nói với bác nghe. Hoàng Tiến có vẻ bí mật. Mẹ của nhà Trúc bây giờ đang ở đâu? Dạ, mẹ bạn ấy đang ở Cần Thơ, nhưng bác ấy khổ vì chồng nhiều lắm. Nhiều khi bạn cháu nói bỏ ổng đi mà bác ấy cứ cam chịu. Bác nói ngày xưa đã bị ba của nhà Trúc lừa một lần rồi. Bác không có muốn em Long lại phải mang tiếng là không có cha giống như chị của nó. Mãi kể chuyện không để ý. Chợt Tiến hốt quảng. Khi thấy ông Hùng, nước mắt đầm đìa ôm ngực gục xuống nên dội vàng la lớn. Bác ơi, bác có bị làm sao không? Ờ, không sao, bác thấy khó thở một chút thôi. Cháu xin lỗi, đã kể chuyện làm mất thời gian của bác. Câu chuyện cháu kể sao giấu chuyện của bác quá hả, nên bác xúc động. Rồi sau nữa, con kể cho bác nghe coi có cách nào giúp đỡ mẹ con của Nhã Trúc không. Ông Hùng dò xem phản ứng có hoàn tiếng. Cháu nghĩ cái việc này phải bàn lại với Trúc mới được. Cháu khéo léo vào nghe. Thôi ta làm việc đi, nhà Trúc giàu rồi đó. Thấy cô gái hai mắt đỏ que, ông Hùng thương lắm, nhưng chưa biết mở lời như thế nào. Như vậy chắc chắn con bé nhà Trúc chính là con gái của ông rồi. Giờ đây con đang đứng trước mặt của ông mà ông không dám nhận. Con đang buồn, đang lo lắng cho mẹ mà ông không biết làm sao để giúp đỡ. Ông muốn chuột lỗi lầm, mà ngày xưa ông đã hèn nhát nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, mà nở phụ tình người vợ ngoan hiền. Khi nhà Trúc ra đến nơi, ông chưa kịp nói gì, thì hoang tiếng tiến lên. Lại bạn của mẹ gọi đúng không? Là thằng Long gọi. Ông ta cờ bạc, mượn nợ xã hội đen, bây giờ họ tới đòi. Mẹ nói thì ông ta nhậu say xô mẹ té gãy chân rồi. Mẹ của cháu gãy chân? Ông Hùng không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến Nhã Phương. Dạ, chắc cháu phải đi Cần Thơ xem mẹ cháu sao rồi. Cháu kìa em Long, đưa ngay mẹ đến bệnh viện đi. Còn bây giờ lên xe, máy bắt cháu đi Cần Thơ, mọi chi phí bắt giúp cho. Dạ, vậy phiền bác quá à. Ngại cái gì? Ông Sáu không quen biết, mà bác còn giúp, muốn gì là mẹ của cháu, cứu người chứ cứu quả, nhanh, khẩn trương lên. Cháu không muốn cho ngoại biết, để cháu vào nói với ngoại rồi bắt cháu mình lên đường. Xe đi ngay trong đêm Trên xe cả ba người không ai nói với ai câu nào Trời về đêm hơi lạnh Nên khi thấy bác Hùng có vẻ không được khỏe Hoàng Tiến nói với bác để mình lái xe cho bác nghỉ Nhưng bác Hùng không chịu Vì sợ anh không có quen xe Hơn nữa bác chỉ hơi lạnh Vì dội đi quên mang áo khoác Tiến dội lấy trong ba lô ra Cái áo khoác của mình đưa cho bác Hùng Bác mặc đỡ cái áo khoác của cháu đi Thôi không có sao đâu Bác chịu được, cháu mặc đi, đừng lo cho bác. Dạ, um, cháu thanh niên mà, lúc chiều cháu thấy bác không có được khỏe, bác có tuổi rồi nên phải cẩn thận một chút. Lúc đó bác nghe câu chuyện của cháu kể, sẽ giống chuyện của bác quá, hơn 20 năm bác vẫn đang đi tìm cô ấy. Bằng cái giọng trầm buồn, vừa lái xe ông Hùng kể lại câu chuyện của cuộc đời mình, sợ ông xúc động lại xảy ra tình trạng hồi chiều, hoàng tiếng động viên. Bác bình tĩnh đi, bác ăn ở nhân từ giúp đỡ người khó khăn, nhất định ông trời sẽ thương cho bác gặp lại người đó. Bác cũng chỉ mong như vậy thôi, tất nhiên cô ấy cũng đã có gia đình, bác chỉ mong cô ấy có được hạnh phúc. Mẹ cháu thì không kể cho cháu nghe về chuyện ngày xưa, nhưng khi lớn lên cháu hỏi sao giấy khai sinh lại mang tên của ngoại mà không phải tên của mẹ, thì mẹ mới nói rằng sợ gia đình của người đàn ông phụ tình mẹ sẽ bắt mất con. Mẹ cháu khổ quá à. vậy hiện nay mẹ cháu có hạnh phúc hay không? Cháu cũng không biết, vì mẹ không có hay nói về ông ấy, mà chỉ nghe em Long mét thôi. Bác sẽ giúp mẹ cháu trả hết nợ cho ông ấy. Không nên đâu bác à, vì ổng cờ bạc, nếu trả xong thì ổng lại mượn tiếp. Ý của bác là như vậy, còn các cháu tìm cách sao cho nó khéo. Khi xe chạy vào thành phố Cần Thơ, thì nhà trúc điện cho thằng Long hỏi về tình hình của mẹ. Thằng Long miếu máu, nói nhà không còn tiền để đưa mẹ đi bệnh viện. Ông lấy hết tiền rồi. Môi của ông Hùng miếm lại, hai mắt vàng đỏ tỏ ra tức giận. Ở hàng ghế sau, nhà Trúc cũng không kìm được nước mắt. Cô thương mẹ bao nhiêu, thì căm giận ông ta bấy nhiêu. Nhưng cô cũng giận mẹ quá nhu nhược, khi hết lần này đến lần khác, ông ta gây ra không biết bao nhiêu chuyện mà mẹ vẫn cam chịu. Bây giờ ý của cháu như thế nào? Ông Hùng dừng xe bên vệ đường hỏi hai người Theo cháu thì bây giờ cháu phải về nhà xem mẹ cháu làm sao rồi mới tính Việc đầu tiên là cháu phải ngay lập tức đưa mẹ đến bệnh viện gần nhất Cháu cầm số tiền này lo cho mẹ Nếu mẹ hỏi thì nói có mạnh thường quân hỗ trợ Nói xong ông Hùng mở cốp lấy ra hai sắp tiền 500 ngàn đưa cho nhà Trúc Vừa nhìn thấy số tiền quá lớn cô quảng hút Nhiều tiền như vậy cháu không có nhận đâu bắt giao cho tiếng các cháu lo liệu cho mẹ để bác đi công việc một lát. Chuyện nợ nần của giang hồ thì sau khi mẹ cháu ổn định sẽ giải quyết. Xe về đến nhà của bà Nhã Phương. Ông Hùng lấy điện thoại, định vị xong, mở cửa cho hai người vào. Còn mình thì tiếp tục chạy ra quán cà phê máy lạnh, ngồi suy nghĩ. Thực tình, ông chưa đủ can đảm để gặp bà Nhã Phương trong hoàn cảnh này. Ông sợ, nếu nhìn thấy bản mặt của thằng chồng khốn nạn kia, thì ông không dám đảm bảo rằng ông ta không ăn đấm của ông. Ông cần thời gian để bình tĩnh. Cuộc đời của bà không như ông cầu mong, mà bà quá cực khổ. Ông nguyện những năm tháng cuối đời sẽ bù đắp cho bà và các con. Trần Chiến cùng cái đám giang hồ đã đến An Giang. Lần theo địa chỉ thì cả nhóm tìm ra nhà của bà Tám. Nhưng kỳ lạ, nhà gián que, trong ngoài hoàn toàn im ắng. Chiến khoát tay ra hiệu cho cả bọn lui ra ngoài, còn một mình tiến vào nhà. Trên tay sách cái vỏ trái cây to đùng, thấy có người đến và tám tựa dưới bếp đi lên. Cậu hỏi ai? Dạ, cháu hỏi thăm nhà của bạn Nhã Trúc. Nhã Trúc không có nhà, đi về bến rồi. Đi đâu vậy? Hay cổ đi Cần Thơ thăm mẹ phải không? Sao tối mà bạn ấy con gái lại đi một mình, nguy hiểm quá. Có cậu Tiến đi cùng mà. Không biết có chuyện gì mà nó dội vàng vào nói vài câu rồi đi luôn à. Đặt vỏ trái cây lên bàn. Trần Chiến lệ phép cáo từ. Cháu xin phép gì? Ờ, cậu tên gì để tôi còn nói với con Trúc. Dạ, bác cứ nói là học cùng lớp thôi. Nhìn theo bóng cậu thanh niên đang đi ra ngoài cổng và tám lắc đầu tự nói một mình. Con bé thiệt là nhiều trai theo. Từ Sài Gòn chạy mấy trăm cây số chỉ để tặng cái vỏ quà, giống y như mẹ nó ngày xưa vậy đó. Thiệt lắm người theo, nhưng mà hồng nhan bạc phận, cuộc đời khốn khổ. Từ nhà bà Tám ra ngoài, tên Chiến kể với lũ bạn và có ý bỏ cuộc. Bởi hắn chỉ muốn lấy lòng người đẹp và dằn mặt thằng Tiến dám qua mặt nó thôi. Nhưng bây giờ đằng nào cũng phải trả tiền thuê lũ công đồ hay là chạy tiếp qua Cần Thơ. Không lẽ lại bỏ cuộc mất tiền uổng hay sau Nghĩ vậy nên tên chiến cùng với lũ bạn tiếp tục lên đường. Đến Cần Thơ thì trời cũng mờ sáng. Cả bọn kéo vào quán ăn xe tải, nghỉ ngơi, chờ trời sáng rồi tính tiếp. Suốt đêm ở bệnh viện với mẹ, nhìn da mặt xanh xao vô cùng mệt mỏi, mà trúc thương vô cùng. Sau khi sức khỏe của mẹ tạm thời ổn định, Cô dặn thằng Long ở lại chăm sóc mẹ rồi cùng với Hoàng Tiến chạy về nhà xem tình hình thế nào, xem ông ta về chưa, bọn cho dây nặng lãi có đến nữa hay không. Rồi hai người muốn gặp ông Hùng để bàn bạc kế hoạch tiếp theo và cảm ơn bác đó. Tiến nói với Trúc nên khuyên bác Hùng về trước vì biết rằng bác ấy bận trăm công ngàn việc, không thể để bác ấy chờ đợi được. Và Trúc đồng ý. Sau khi gọi điện cho ông Hùng, hai người chưa dỗ về nhà mà đến quán ăn vì bác Hùng đang ở đó. Quán ăn lúc này rất đông khách nhưng không khó để tìm thấy bác bởi cái áo khoác màu cam của cậu tiến mà bác Hùng vẫn đang mặc. Cháu chào bác. Ông Hùng cười nhưng không giấu được vẻ mặt mệt mỏi. Ngồi đi các cháu, ăn cái gì thì tự kêu nghe. Đêm qua bác không có ngủ hả? Lo cái gì? Có một mình thì nhà nghỉ khách sạn thiếu gì đâu cháu Nhìn bác mệt mỏi lắm đó Vậy tình hình của mẹ cháu sao rồi? Ổn chưa? Dạ tạm ổn rồi Tụi cháu làm phiền bác nhiều quá Còn bé này phiền cái gì chứ? Cháu muốn gửi lại bác số tiền Mẹ cháu nhập viện xong rồi Bác giao cho cậu Tiến chứ có giao cho cháu đâu Thôi ăn cái gì thì gọi đi Bác ăn sắp xong rồi nè Nghe thấy vậy thì tiếng định đứng dậy nhưng Trúc dơ tay ngăn lại. Cô nói mình là phụ nữ thì chuyên chọn món để cô lo. Hơn nữa trong người của tiếng đang giữ tiền nên cô không muốn anh đi lại. Lỡ may xảy ra cái chuyện gì thì cũng khó ăn khó nói. Để Trúc gọi cho mà dẫn cái món tủ, phở gà đúng không? Đúng rồi, Trúc biết gu của tiếng mà. Nhìn thấy các cháu tình cảm với nhau làm cho bác lại nghĩ đến ngày xưa. Ông Hùng bùi ngùi. Chắc hồi còn trẻ bác cũng đẹp trai lắm. Đẹp chứ, bây giờ cũng vẫn đẹp mà. <cười> đang ngồi cùng với đám giang hồ, bỗng trần chiến nhìn thấy cô gái đang đi lại gần quầy bán hàng rất giống nhà Trúc. Hắn dội vàng lấy khẩu trang che gần kính mặt để môn men lại gần nhìn cho rõ. Khi xác định được cô gái đó chính là nàng, thì hắn lén về bàn quan sát. Sau khi gọi hai tô phở xong thì Nhã Trúc đi lại bàn chỗ của ông Hùng và Tiến đang ngồi. Khi đã chắc chắn đó là Nhã Trúc và người bên cạnh là Hoàng Tiến. Sự gan tuôn lẫn tức giận làm cho thanh chiến mất bình tĩnh. Nhất định ngày hôm nay hắn phải dằn mặt được cái thanh Tiến. Vậy là quá thể lắm rồi. Hắn phải cảnh cáo luôn cái Nhã Trúc đã dám coi thường hắn. Ghé tay thầm thì với tên ngồi bên cạnh đồng thời tay chỉ về phía bàn của Nhã Trúc. Tên kia nhận lệnh đi ra. Tiến về phía bàn ba người ngồi, rồi nhanh như chớp hắn rút dao đâm vào người mặc áo khoác màu cam hay nhát từ phía sau. Ngay lập tức, người mặc áo màu cam gục xuống máu chảy đầm đìa. Tiếng thét thất thanh của cô gái làm náo loạn cả quán ăn. Trong lúc nhốn nháo, cả bọn nhanh chân rút ra xe phóng như tên bắn ra ngoài đường. Bỗng soạn một tiếng kèm theo tiếng hét lớn. Xe cán chết người rồi, cấp cứu, cấp cứu! bên trong quán ông Hùng gục xuống bởi nhát đâm chí mạng của tên sát thủ máu chảy rất nhiều nên nhà trúc dội cởi khăn đang quấn ở cổ ra buộc vết thương nhanh như một con sóc hoàng tiến ậm ông lên dây rồi chạy ra ngoài dãy một chiếc taxi cũng vừa tới ngoài đường đám đông vẫn bu quanh người đàn ông đang nằm úp mặt xuống đường còn kẻ cán chết người thì đã bỏ chạy tiếng gọi xe cấp cứu tiếng nguyện rửa tiếng chửi bới náo loạn cả lên Bầu trời mây đen kéo đến, một ngày mới đáng lý phải đón những ánh nắng bình minh. Vậy mà hôm nay trời lại u ám muốn đổ cơn mưa, như tiễn đưa một linh hồn tội lỗi về thiên đàng. Cầu mong một tia nắng lúc này sao khó quá. Trên xe chở ông Hùng đến bệnh viện, vì máu ra nhiều nên ông Hùng mê man không biết gì. Bên cạnh nhà Trúc cứ khóc rắm trước, cô còn chưa hết bàng hoàng. Và không biết ông Hùng có thù oán với ai không mà bị người ta trả thù. Nếu như hôm nay mà không có Hoàng Tiến ở đây thì cô không biết xử lý như thế nào. Xe đến bệnh viện và chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Ông Hùng ngay lập tức được đẩy vào trong. Lúc này ngoài hành lang còn lại hai người. Nhìn thấy Hoàng Tiến áo đẫm máu đỏ lòm làm cho nhã trúc qua mắt. Miệng ú ớ rồi cũng lả người xuống. May mà Tiến đang ở bên cạnh nên kịp đỡ lấy và la thất thanh có người ngất xỉu rồi cả phòng cấp cứu lại náo loạn các bác sĩ dội vàng ra ngoài và Nhã Trúc cũng được đẩy ngay vào phòng hết chuyện này chưa xong đến chuyện khác nhưng Hoàng Tiến không hề biết rằng Nhã Trúc ngất xỉu là do nhìn thấy người anh toàn máu mãi đến khi Tiến vào toilet rửa tay mới giật mình khi nhìn trong gương anh đã hiểu ra nguyên nhân vì sao cô lại bị như vậy rồi tự trách mình quá vô ý tiếng cởi áo ra giặt, sau đó mặc cái áo ướt đi ra ngoài. Có mấy bộ đồ mang theo trong ba lô thì đã để trong cốp xe ở nhà hàng rồi. Thôi thì đàn ông con trai cũng dễ. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, tiếng cô bác sĩ làm tiếng giật mình. Người nhà bệnh nhân Hùng có đây không? Dạ, có tôi. Anh tra ngoài quay đóng diện phí nhanh lên, bệnh nhân cần phải mổ gấp. Còn cô gái bị ngất thì sao Cô ấy không có sao Nhanh lên Sẵn mang theo số tiền của ông Hùng trong người Hoàng Tiến chạy nhanh về quầy thu ngân để nộp tiền Khi anh quay vào phòng Thì Trúc cũng đã tỉnh Và đang ngồi ở ghế Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô anh ái ngại Trúc mệt đó thì cứ nằm xuống nghỉ một lát đi Mặt xanh lè xanh lét rồi nè Đỡ rồi Còn chóng mặt một chút thôi Tiến xin lỗi Thật là vô ý quá Nhìn bạn lúc đó sợ lắm, qua mắt luôn. Ngày lúc đó, bác sĩ từ ở trong phòng cấp cứu đi ra, nhìn thấy hai người vẫn còn ngồi ngoài cửa dò nói, sao lại còn ngồi đây? Bệnh nhân đã được đẩy lên phòng mổ từ lâu rồi. "Hả? Ừ, xin lỗi bác sĩ." À, cầm luôn quần áo từ trang của bệnh nhân. Nói rồi bác sĩ đưa cho tiếng một bịch sếp màu đen đựng quần áo của ông Hùng. Hai người vội vàng chạy lên phòng mổ ở lầu 3. Từ sáng đến bây giờ cả hai chưa kịp ăn uống cái gì. Tiến dặn thúc người đó coi chừng, còn mình thì đi xuống căn tin bệnh viện mua đồ ăn, tiện thể xem họ có bán quần áo gì hay không. Lúc này cũng đã trễ nên căn tin cũng hết đồ ăn. Anh mua đỡ hai hộp cháo thịt bằm và mấy chai nước. Thấy căn tin có treo bán mấy cái áo sơ mi nam, Tiến lại gần thử xem có cái nào vừa không, nhưng cái thì ngắn, cái thì chật vì anh cao hơn 1.8 nên không có dừa. Nhìn tiếng thử áo mà cô bán hàng có ôm bụng cười. Vị mặc áo ước hồi nãy bây giờ cũng có cảm giác lạnh bị ngấm, hít xì hơi liên tục, những lúc như vậy mà lại bị bệnh thì nguy, cầu mong cho bác hùng tai qua nạn khỏi và ca mổ thành công. Vừa đến phòng mổ thì thấy trúc đang ngồi gục đầu ngủ gật, anh nâng nhẹ đầu cô tựa vào vai mình và cứ thế ngồi im không dám động đậy. Mãi một lúc sau Thì Nhã Trúc giật mình tỉnh giấc, thấy Hoàng Tiến vẫn đang ngồi cho mình dựa đầu, làm cho cô xúc động, vội mắt nhìn kỹ cái áo mà anh đang mặc trên người, làm cho cô cứ ôm bụng mà cười. Biết cô đang cười mình, lúc đầu anh cũng hơi ngại, nhưng Tiến vẫn cố gắng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Bệnh nhân cần tiếp máu nhóm O, ngân hàng không còn, hai người có ai cùng nhóm máu này hay không? Tôi, tôi nhóm máu o Trúc đứng dậy lên tiếng Theo tôi Bác sĩ chỉ nói hai chữ Rồi dội bước đi thật nhanh Nhìn nhà Trúc lật đật chạy theo bác sĩ Mà hoàng tiếng ái ngại Và không kém phần lo lắng Bởi cô vừa mới bị ngất xỉu Còn chưa có khỏe hẳn Bây giờ lại lấy máu để tiếp cho ông Hùng Tại sao người có cùng nhóm máu Lại không phải là anh chứ Rồi chợt nhớ ra hộp cháo thịt bằm Cô còn chưa kịp ăn Bây giờ lấy máu nữa thì làm sao chịu nổi. Tiếng bối rối cứ đi đi lại lại mà không biết làm gì. Hết nhìn vào phòng mổ lại quay ra trong ngóng xem nhà Trúc đã ra chưa. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là im lặng. Một sự im lặng nơi hành lang phòng mổ thật sợ người. Chờ mãi mà không thấy cô ra. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì anh thấy nhà Trúc đi tới. Lúc này đèn báo trong phòng mổ cũng dục tắt. Cả hai hồi hộp chờ bác sĩ để hỏi về kết quả cuộc phẫu thuật. Nhưng ai cũng vội vàng Hai người thấy vậy đành ngồi chờ. Trúc có mệt không? Ăn đỡ hộp cháo ngang, nguội hết rồi. Trúc còn chóng mặt. Tiến cứ để đó một chút xíu, Trúc ăn cũng được. Từ sáng tới bây giờ chưa có ăn cái gì lại lấy máu nữa. Trúc cố gắng ăn một chút đi. Mấy muỗng cũng được mà. Thấy Tiến cứ ngồi năng nỉ, tội nghiệp. Trúc... Bưng cái hộp cháo lên ăn Nhưng miệng đắng nghét không có tài nào nuốt nổi Cố gắng ăn được mấy muỗng Thì cô đành để xuống Cả hai người ruột đang nóng như lửa đốt Chờ kết quả ca mẫu của ông Hùng Chợt điện thoại của Trúc có chuông reo Đó là điện thoại của thằng Long Alo, chị đang ở đâu vậy? Sao không lên bệnh viện với mẹ? Mẹ đang nhắc đến chị nè Chợt nhớ ra mình đang ở bệnh viện Mà mẹ cô cũng đang điều trị ở đây Trong lúc bối rối Cả hai đều không nhớ ra điều này Nhưng bây giờ mà để cho nhà Trúc đi một mình Thì sang qua chấn thương với mẹ Thì Tiến cũng không có yên tâm Mà cả hai cùng sang đó Thì lỡ mai ông Hùng có bị làm sao cũng không có được Cuối cùng Trúc điện cho thằng Long Mẹ tỉnh chưa Chuyện máy cho chị nói chuyện với mẹ một lát Dạ chị nói chuyện với mẹ nè Nghe giọng yếu ớt của mẹ Nhà Trúc vô cùng xúc động Cô không muốn cho mẹ phải lo lắng, nên giấu không có nói chuyện của ông Hùng. Bỗng tiếng của thằng Long la lên làm cho cô nghe rất rõ. Mẹ, có ai gọi nè, số máy lạ nên con không có nghe. Kệ người ta đi, chắc có ai gọi lộn xấu đó. Tiếng của mẹ cô trả lời. Người ta lại gọi nữa nè, để con nghe thử coi. Lặng im một hồi, bỗng thằng Long quà khóc làm cho cô giật mình, tiếng mẹ cô trong điện thoại về dậy long có chuyện gì mà khóc chứ ba bị tai nạn chết rồi mẹ ơi cái gì tiếng của mẹ cô la thất thanh không kịp suy nghĩ gì nữa trúc tắt điện thoại rồi dội vàng hối tiếng chạy thật nhanh qua khoa chấn thương chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng thấy cô có vẻ dội vàng nên anh cũng cứ vậy mà chạy theo khi hai người qua tới nơi thì thấy mẹ với thằng long đang khóc Cô ôm trầm lấy mẹ, cứ vậy mấy mẹ con khóc nức nở. Mặc dù những năm tháng sống cùng ông ấy, bà Nhã Phương khổ vô cùng. Nhưng dù sao cũng nghĩa vợ tình chồng. Bây giờ ông ta ra đi thì bà lại bị tai nạn như thế này. May mà có con gái và bạn nó ở đây, nếu không bà cũng không biết xoay sở ra làm sao. Con xin bác sĩ cho mẹ về gặp ông ấy lần cuối. Không được đâu mẹ ơi, bây giờ ông ấy chết vì tai nạn nên cũng không có còn nguyên dạng. Mẹ thì đang như thế này nữa, bây giờ mẹ giao việc này cho chị em con đi. Con sẽ thê người quả táng và gửi lên chùa để hàng ngày ông ấy nghe kinh niệm Phật. Bây giờ thì tiền bạc lấy đâu ra chứ, khổ thân. Mẹ đừng có lo chuyện đó, tụi con lo được mà. về nhà Trúc không phải là con ruột nên Long phải đi cùng với chị. Còn Tiến phải ở lại chăm sóc bà Nhã Phương Và thỉnh thoảng chạy lên thăm ông Hùng Vì chưa biết tình hình ca mổ như thế nào Nên anh cũng chưa có yên tâm Thấy Tiến có vẻ lo lắng Lại cứ chạy đi chạy lại Nên bà Phương tỏ ra tò mò Cháu làm sao vậy Nếu cháu bận thì cứ về đi Bác cũng đỡ rồi Tự lo được cho mình mà Dạ bác hiểu lầm rồi Vậy có chuyện gì May mà đợt này có cháu ở đây nếu không nhà bác không biết xoay sở như thế nào nữa đó. Tiến kể cho bà Phương nghe về người mạnh thường quân đã giúp đỡ kinh phí xây nhà cho chú Sáu và chuẩn bị lên bản vẽ xây nhà cho bà ngoại của Trúc. Nghe anh kể bà Phương tỏ vẻ đăm chiêu. Người này có phải đã đóng học phí cho con Trúc nhà bác không? Cháu cũng không có biết. Cháu chỉ biết tập đoàn Hùng Phát về An Giang thu mua đất của bà con để làm dự án trang trại tạo việc làm cho người dân ở bản địa thôi. Cháu vừa mới nói cái gì? Tập đoàn Hùng Phát. Dạ đúng rồi. Tập đoàn này lớn lắm, phủ sóng khắp các tỉnh thành ở trên cả nước đó bác. ạ. Vậy ông chủ tịch tên là gì? Dạ bác bác ấy tên là Trần Hùng. Trần Hùng. Bà Nhã Phương la lên tên ông Hùng rồi mặt tái mét, miệng lắp bắp, mắt nhắm nghiền thấy vậy hoàng tiến hốt quản dội đay gọi bác ơi bác có bị sao không à, bác không sao cháu ra ngoài đi để bác nghỉ một lát giọng của bà yếu ớt nói với tiếng vài câu rồi quay mặt vào trong nhắm mắt còn lại một mình bà nhã phương đã khóc nước mắt đã chảy ướt gối khi quá khứ như một cuốn phim quay chậm vẫn hiện về rõ một một ngày đó Bà Nhã Phương và ông Hùng yêu nhau say đắm, hai người nguyện ước sẽ không bao giờ xa nhau. Vậy mà bỗng nhiên ông Hùng biến mất, kèm theo gia đình cho người đại diện đến đưa cho bà một số tiền và yêu cầu không được liên lạc với ông Hùng. Bà không chịu, thì người đó buông những lời đe dọa kèm theo xúc phạm nặng nề. Bà bỏ học trở về quê trong tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Tất cả những lời hẹn ước từ miệng của ông nói ra đều là giả dối Ông đã phụ tình bà, lừa dối bà. Cô gái miền quê nghèo cũng chỉ vì dại khờ mà tin vào lời đường mật của gã đàn ông bội tình. Để rồi mất đi cái ngàn vàng của người con gái. Bà hận, hận lắm chứ. Và nguyện sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tội nghiệp nhất là Hoàng Tiến. Cả ngày hôm nay anh cứ xoay như trông trống. Chuyện nọ chưa xong lại đến chuyện kia. Điều làm anh khó hiểu là tại sao bà Nhã Phương lại hốt quảng khi nghe nhắc đến ông Trần Hùng. Trong khi đó, anh còn nhớ, ông Hùng cũng có một mối tình mà đã tìm hơn 20 năm vẫn chưa gặp lại. Giờ đây, cũng vì giúp gia đình Nhã Trúc mà ông gặp nạn, rồi tại sao Trúc lại trùng nhóm máu với ông ấy? Sau chuỗi lại tất cả mọi việc, anh giật mình có bao giờ hai người này trước đây là tình nhân của nhau hay không? Quả đất sơi tròn, Nếu được như vậy thì tốt quá. Cả Toán bỏ chạy bạc mạng khi cán phải người đàn ông. Trên xe chúng chửi nhau âm um sùm. Người tức nhất là Trần Chiến. Hắn quay sang chửi thằng sát thủ. Còn mẹ mày, tao nói mày chỉ đâm cảnh cáo mà sao mày đâm chiến mạng vậy mày? Mày dặn tao đâm cái thằng áo khoác màu cam. Mày có dặn cảnh cáo gì đâu. Mà đã đâm thì đâm thôi. Còn cảnh cáo gì nữa? Còn vậy à mày, đúng là xui tận mạng mà. Đã vậy khi chạy ra thì từ đâu một thằng cha say xỉn cứ nhầm đầu xe mà lao tới à. Ông đó chắc tôi rồi. Giờ mỗi đứa phân tán mỗi nơi đi. Nếu không may bị cốm nó sợ gáy thì tuyệt đối không có được khai. Nhớ chưa? Vậy là mỗi đứa đi mỗi nơi. Còn Trần Chiến, sau khi trả xe thì cũng không dám về nhà mà chạy sang nhà bà nội nằm lì ở đó. Hắn lẻn vào phòng rồi tỏ vẻ dụi mắt ngái ngủ từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy thằng cháu ở trong phòng, bà nội liền hỏi. Làm bà giật mình hả? Cháu tới hồi nào mà bà không biết? Cháu ngủ ở đây từ lúc trưa mà, thấy nội ngủ rồi nên cháu không có gọi. Dậy, dậy đi, đi còn ăn cơm nữa. Dạ, cháu ra ngay nè bà nội. Đang đóng dài cái thằng cháu tử tế, Chiến cứ ôm lấy bà nội hít hà, tỏ vẻ thân mật. Buông bà ra coi! Lớn rồi mà còn nhóng nghéo nữa. Suốt ngày hôm đó, hắn ở lì bên nhà bà nội và tỏ ra ngoan ngoãn. Bỗng bà quay sang hỏi hắn. Mày thử gọi cho ba mày coi sao? Không hiểu sao bà nóng ruột quá. Bà cháu nói là đi đâu hả bà? Mà có bao giờ ba mày nói với bà ở đâu? À, thôi chắc là nó lại đi tỉnh rồi. Linh tính của người mẹ như điềm báo một chuyện chẳng lành. Bà thở dài, lưỡng thững đi vào phòng Rồi như tự nói với mình Cũng tại mình ép nó quá Ước gì thời gian quay trở lại Suốt một tuần không có tin tức của chồng và người tình Bà Lan Hương như ngồi trên đống lửa Không hiểu có chuyện gì xảy ra Điện thoại thì không có liên lạc được Hơn nữa mấy ngày nay Không hiểu vì lý do gì Mà có mấy người lạ mặt Cứ đi qua đi lại như đang tìm ai ở đó Rồi thằng Chiến con của bà cũng không hiểu đi đâu mà gọi cũng khóa máy. Đã mấy lần bà muốn sang nhà mẹ chồng hỏi thăm về cái tình hình của ông Hùng, nhưng rồi lại ngại. Vì sợ bà mẹ chồng lại hỏi về số tiền cho bà mượn, thì không biết nói làm sao. Bỗng dưng, một chiếc xe hơi màu đỏ đậu ngay trước cửa và không khó để cho bà nhận ra đó là bà Thanh Hằng, vợ của Lê Quân. Bà thoáng giật mình, định lui vào trong, nhưng không kịp, thì bà Thanh Hằng đã vào tới nơi. Ông Quân đâu? Sao bà lại hỏi tôi? Bà Lan Hương cũng không phải dạng vừa Con trà xanh già, mày liệu hộn khi tao còn đang ăn nói tử tế đó nghe không? Bà ăn nói cho đàng hoàng, dâu duyên vô cớ xong vào cửa hàng của người ta gây chuyện, vợ chồng bà có gì về nhà mà nói, tôi không có liên quan. Mặc dù cũng rất quảng sợ, bởi so với bà Thanh Hằng, thì bà Lan Hương hoàn toàn lép dế, Với thân hình lực lưỡng và đanh đá thì bà không tài nào đấu được bà ta. Nhìn quanh xem có nhân viên nào ở đây hay không để có gì còn hỗ trợ. Nhưng tụi nó đã chạy hết còn đâu. Bà nghĩ tốt nhất là tìm kế quản binh rồi mới tính sau. Nhưng bà Thanh Hằng đâu dễ bỏ qua. Vậy mày không phải là trà xanh thì là tà gì? Dạ rồi còn mất nết. Ở đây là nơi buôn bán. Bà ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút đi. Xí diện gì cái lỗi mày? Nhìn đi, cái con này." Nói xong, bà Hằng cầm nguyên một xấp ảnh ném vào mặt của bà Lan, làm cho ảnh văng tung tóe xuống nền nhà. "Bà, bà cho người theo dõi tôi. Chẳng qua tôi gặp ông ta để bàn công việc." Bà Lan Hương run rẩy lấp bắp, hai cái tát cháy má làm cho bà Hương lảo đảo té vào cạnh bàn đau điếng. Bà muốn la to để mọi người đến cứu, nhưng nếu vậy thì chuyện bà ngoại tình với chồng bà Thanh Hằng ai cũng sẽ biết. Bởi những tấm hình chụp cảnh bà cùng với ông quân trong nhà nghỉ đã rõ mười mươi không thể chối cãi được. Rồi chồng con bà mà biết, như vậy thì bà sẽ mất hết. Bà run rẩy gian sinh. Ô xin bà, chuyện không giống như bà nghĩ đâu. Mày là con đàn bà ngu, thằng quân vợ con nó còn bỏ được thì mày là cái thối gì? Hôm nay tao cảnh cáo mày, mang cái này về mà mở ra mà coi cho nó sáng mắt, con chó. Nói xong, bà Thanh Hằng ném vào người bà Lan Hương một cái hộp rồi đi ra xe. Nhục nhã ê chề, bà Lan Hương vội vàng ngồi dậy, mở cái hộp ra xem thì đó là một cái cắt xét ghi âm cuộc nói chuyện của vợ chồng bà Hằng. Từng lời nói khinh miệt xảo trá của ông Quân như những nhát dao cứa vào tim gan bà. Sở dĩ bà thảm hại như ngày hôm nay cũng bởi bà tin vào những cái lời đường mật hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho hai người của người tình. Mà giờ đây hắn đang ở đâu, sao lại nở lừa dối bà như vậy chứ? Bà không tin, nhất định đây là một cái bẫy do vợ chồng ông ta làm nên để đánh lừa bà. Lê Quần có nói với bà là chán vợ và đang lập công ty riêng cho hai người, thì làm gì có cái chuyện đó? Phải chăng là anh ta bị vợ bắt ép phải nói những cái lời như vậy để ghi âm lại? Hồng muốn bà chán mà buông tay thôi. Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là bốn bức tường trắng xóa. Ông Hùng ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, Chợt ông phát hiện ra cậu Tiến đang nằm ngủ gục ở dưới cuối giường Ông cố ý ngọ ngoậy cái chân Để thấy động thì cậu ta sẽ tỉnh Miệng ông nói nhỏ Nước Nước Bác ơi bác tỉnh rồi hả Đúng lúc nhà Trúc đi vào la lên mừng rỡ Chợt cô nhìn xuống cuối giường Hoàng Tiến vẫn đang ngủ ngon lành Cô định gọi cho cậu ấy dậy Nhưng ông Hùng nói nhỏ Hãy để cho cậu ấy ngủ đi <cười> nhân viên chăm sóc bệnh nhân mà như thế này thì đoạn quá ai nói mình ngủ chứ nghe hết nói 6 tuổi rồi đó nghe nghe tiếng động tiếng giật mình tỉnh giấc nên nghe được câu nói cuối của Trúc nghe tiếng nói vậy làm cả ba người cùng cười Chợt ông Hùng ôm bụng có vẻ đau làm Trúc và Tiến lo cuốn lên định chạy đi tìm bác sĩ nhưng ông Hùng giơ tay ngăn lại Vì mới mổ do cười lớn quá nên mới chuyển động cái chỗ mổ chứ không có gì. Vừa mới tỉnh là ông lo ngay đến công việc. Không biết một tuần nay ở tập đoàn mọi người chắc là lo lắm. Ông hỏi hai người. Cho bác mượn điện thoại một chút có được không? Ở nhà chắc mọi người lo lắng lắm. Bác nghĩ đi, sức khỏe mới quan trọng. Bác chỉ coi tình hình có gì hay không thôi, bác hứa. Hai người nhìn nhau sau đó trúc lấy điện thoại ra đưa lại cho bác vừa khởi động máy cả hai người đều qua mắt trước vô vàng cuộc gọi lỡ quan sát nét mặt của bác hùng hai người cảm phục vô cùng khi gương mặt của bác vẫn tỏ ra bình thường bỗng bác nhíu mày vì cuộc gọi lỡ bác nói dừng lại cho bác gặp người này cháu gọi để bác nói chuyện nghe. ông hùng gật đầu với vẻ mặt căng thẳng khi nhà trúc bấm cuộc gọi đi Chỉ một phút sau, chú Hoạt ở đầu dây bên kia đã nghe máy. Alo, à, anh đang ở đâu đó? Công ty đang loạn hết lên kìa. Chú nghe cho rõ đây, tôi bị tai nạn ở Cần Thơ mới phẫu thuật xong nên sức khỏe còn yếu. Tuyệt đối chỉ mình chú biết thôi, không có được thông báo là mọi người quan mang. Tình hình công ty sao rồi? Chú có thể báo cáo tóm tắt, mọi việc chú cứ chủ động giải quyết, cấp bách lắm thì hãy chờ tôi về. Anh cứ yên tâm điều trị đi, ca mổ thành công là tốt rồi. Nhưng có vấn đề này em muốn hỏi anh, Lô đất 30 hectare ở cửa ngõ Sài Gòn, anh có cử người đến làm việc với chủ đất hay không? Lô đất, chủ đất có bán đâu mà mua? Sao vậy ta? Ông Hoạt định nói gì, nhưng thấy ông Hùng đang còn yếu nên còn lưỡng lự. Thấy ông Hoạt im lặng, làm ông Hùng càng sốt ruột định hỏi tiếp, thì đầu dây bên kia tắt máy. Thực tình ông Hoạt đang rất lo lắng khi chủ đất có đơn kiện tập đoàn Hùng Phát lừa đảo. Đánh tráo sổ đỏ của ông để thế chấp ngân hàng. Theo như chủ đất trình bày thì đại diện tập đoàn Hùng Phát mà cụ thể là bà Lan Hương vợ của chủ tịch Trần Hùng có đến liên hệ mua đất. Xem hồ sơ rồi hàng nửa tháng trả lời chờ lâu quá mà lại đang cần tiền nên chủ đất mới mang sổ đi thế chấp ngân hàng và được thông báo là sổ giả. Ngay lập tức Ông đến trình báo công an và mời đại diện tập đoàn lên làm việc. Giờ đây, chủ tịch lại mới phẫu thuật, sức khỏe đang còn yếu. Nhưng trong hoàn cảnh này, người liên quan đến vụ việc lại chính là vợ của chủ tịch. Nên ông không dám tự quyết khi chưa có ý kiến của ông Hùng. Ngay trong đêm, ông hoạt tức tốc đi Cần Thơ đến thăm ông Hùng, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo. Vì việc này liên quan đến vợ của sếp nên phải hết sức tế nhị. Nhìn ông Hùng đang nằm thêm thiếp trên giường bệnh mà ông Hoạt vô cùng xúc động. Nhất là nghe tiếng và trúc kể lại rằng ông Hùng bị một tên sát thủ đâm từ phía sau. Ông Hoạt lấy làm ngạc nhiên bởi ông Hùng chỉ làm kinh tế, không có thù oán với ai. Vậy thì tại sao lại xảy ra như vậy chứ? Vụ việc này chờ ông Hùng khỏe lại, nhất định phải tìm cho ra ai là kẻ chủ mưu trong cái chuyện này. Ông Hùng tỉnh giấc và không hề ngạc nhiên khi thấy ông Hoạt đang có mặt ở đây. Ông ra hiệu cho Tiến và Trúc ra ngoài Và đóng cửa lại Để hai ông bàn công việc Khi chỉ còn hai người trong phòng Ông liền hỏi Bây giờ chú Trình bày đi Đã xảy ra cái chuyện gì Anh còn yếu lắm hay là ừ, Chờ anh khỏe cái đã Khỏe là đến bao giờ Tôi bị đâm vào lưng chứ có đâm vào miệng đâu mà không có nói được Nghe sếp nói vậy Ông Hoạt liền kể đầu đuôi câu chuyện Cho ông Hùng nghe và chờ đợi Im lặng một hồi Giả mặt của ông Hùng đanh lại chỉ nói giỏn dạn mấy câu. Cứ theo pháp luật mà làm đi. Nhưng người đó là, là ai cũng phải làm, kể cả tôi và chú. Còn sự việc xảy ra ở đây thì tôi không muốn liên lụy đến gia đình. Mẹ tôi đang yếu lắm. Do đó, chú cho thư ký soạn đơn trình báo với công an Cần Thơ về vụ việc. Bằng mọi giá, phải truy tìm ra kẻ sát thủ đã đâm tôi và tôi muốn biết lý do tại sao ai là chủ mưu. Bình tĩnh đi anh, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Anh cứ yên tâm điều trị, em sẽ làm theo đúng sự chỉ đạo của anh. Chú quay về thành phố ngay để giải quyết công việc, không phải lo cho tôi. Biết tính ông Hùng, ngay lập tức ông Hoạt liền quay xe về Sài Gòn. Khi ông Hoạt đi rồi, thì ông Hùng cho gọi tiếng vào phòng. Cháu xin bệnh viện thêm một chiếc xe cấp cứu cho bác về Sài Gòn điều trị. Bác đang yếu lắm mà bác đủ sức chịu đựng, cháu phải hết sức cẩn thận. Nếu có thể thì hãy theo xe cứu thương về Sài Gòn với bác. Vậy còn nhà Trúc thì sao? Trúc ở lại cho gia đình, còn cháu, cháu sẽ nguy hiểm đó. Bác nói cái gì? Cháu không có hiểu. Tại sao cháu lại nguy hiểm? Trong khi người bị đâm là bác mà. Tên sát thủ đâm từ phía sau, hắn không cần nhìn mặt mà cứ nhầm người mặc áo khác màu cam là ra tay thôi. Vì bác mặc áo của cháu nên mới bị... Nghe bác Hùng nói và tiếng toát mồ hôi. Anh quá quảng sợ khi nghĩ đến vấn đề này. Nhưng tại sao hắn lại đâm anh? Anh sống giống hiền lành hay giúp đỡ mọi người? Có bao giờ thù oán với ai đâu? Vậy tại sao lại có người thuê sát thủ hại anh chứ? Tội nghiệp bác Hùng đã đỡ phải hai nhát dao đó cho anh. Cháu thử nghĩ coi có thù hằn với ai hay không. Dạ không ạ. Có thể vì tiền bạc, tình yêu mà cháu không có để ý đó. Tiền thì cháu không có, cũng không có vay mượn ai. Còn người yêu thì cháu cũng chưa có. Cháu chỉ chơi thân với Nhã Trúc thôi. Vậy thì ta bắt đầu từ mối quan hệ của Nhã Trúc đi. Có thể một người nào đó cũng thích con bé, nên thấy cháu chơi thân thì đem lòng thù ghét. Nếu vậy thì trong lớp của cháu chỉ có Trần Chiến con trai của bác là thích Nhã Trúc thôi trận chiến. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Kẻ Bội Tình Tác giả Nguyễn Hiền Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.